Trường sinh chương 503 Nguy cơ từ phía Lúc này đã gần tới canh ba Trường sinh có chút mạch nhọc Liền lật tới mấy trang sau cùng Của cuốn nhật ký Hẳn muốn biết Nữ giặc hoa kia Theo đám người tam lăng Xâm Khi đi tới bất hàm sơn Đã làm những cái gì Bên trong nhật ký của nữ giặc hoa Quả thực cũng có ghi chép tương quan Tới địa chi Chẳng qua ghi chép cũng rất là ngắn gọn Đại khái y tứ Là một đoàn người bọn hắn Khi đi tới bất hàm sơn Có tìm được xỉu nghiêu Đang ẩn dấu ở trong thành cổ Xỉu nghiêu kia Biến ảo thành một bà lão Mặc dù không biết thân phận của bọn hắn Nhưng đối với bọn hắn tới đây Cũng có sinh hoài nghi Hơn nữa Lúc này đã bỏ qua thời cơ tốt nhất Để đối phó với xỉu nghiêu Nghĩ muốn trừ đi xỉu nghiêu Nhất định cần phải mượn nhờ pháp khí mới được Chứng kiến những nội dung này Trường sinh mới biết được Trước mắt Chúng nhân ở chỗ thành trì bỏ hoang này Tên là Nghiêm Thận Thành Cổ Hán trước đây Ở trong Tây vực Đại Mạc Có nhìn thấy dậu kê Biến hóa thành nữ từ trẻ tuổi Mà đám người nữ giặc hoa Nhìn thấy xỉu nghiêu thì lại là bà lão Cái này đã nói lên Đám người tam lăng sâm đã từng nhìn thấy qua siêu nghiêu thật Thậm chí cũng có thể từng với nó có nói chuyện Về phần trong nhật ký có đề cập tới pháp khí Không thể nghi ngờ Chính là cây gậy đồng mà chỉ điền mang theo Chẳng qua đáng tiếc Chính là trong nhật ký cũng không đề cập tới lai lịch Và công dụng cụ thể của gậy đồng Ngoài ra bên trong nhật ký của nữ giặc qua Còn đề cập tới lúc này Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đối phó với xỉu nghiêu Bởi vậy có thể thấy được Giặc hoa đối với địa chi Hiểu rõ và kỹ lưỡng hơn so với bọn hắn Thậm chí biết rõ địa chi khi nào suy yếu nhất Nhìn hết vài trang cuối cùng Trường sinh lại đi về phía trước lật vài tờ Quả nhiên trong nhật ký cũng ghi lại Chuyện giặc oa hủy diệt thìn long cùng mão thỏ Mặc dù trong nhật ký không đề cập cụ thể chi tiết lại đề cập tới thời gian đại khái. Bọn họ là vào ngày mùng 8 tháng 2 lúc bình minh hủy diệt Mao Thỏ. Sau đó, vào sáng sớm mùng 2 tháng 3 lại tiêu diệt được Thần Long. Biết được cụ thể thời gian hai lần giặc oa tiêu diệt địa chỉ, Trường Sinh liền có suy tính căn cứ. Một năm có 12 tháng, mỗi tháng phân biệt đối ứng với địa chỉ bất đồng. 12 tháng đối ứng với địa chỉ Cũng không có từ tử thử bắt đầu, mà là từ dần hổ bắt đầu. Tháng 1 là dần nguyệt, cũng chính là dần hổ. Tháng 2 là mão nguyệt, đối ứng là mão thỏ. Tháng 3 là thần nguyệt, đối ứng là thìn long. Dùng cách này để suy ra. Mà trong 30 ngày, một tháng cũng có thiên can địa chi phân chia. Mỗi ngày 12 kênh giờ cũng phân biệt đối ứng với tử xỉu dần mão. Thời điểm bình minh chính là giờ mão. Mà sáng sớm là giờ thìn Có thể dễ dàng suy tính ra Giặc qua biết rõ thời gian nào Có thể tiêu diệt Mão thỏ và thìn long dễ nhất Tìm ra quy luật Trường sinh lại dùng Xỉu nghiêu ở chỗ này Để tiếp tục nghiệm chứng Trước mắt là tháng 3 Cũng chính là thần nguyệt Nhưng hôm nay là ngày 14 Tức là ngày xấu Mà trước đây Đám người chỉ điền cùng với tam năng Sâm Ước định trước canh 3 chạy tới chỗ này canh 3 thuộc về giờ tí mà canh 4 thì về giờ xửu đám người chỉ điền trước canh 3 chạy tới dùng một canh giờ để tiến hành chuẩn bị sau đó tới canh 4 giờ Sửu chính là canh giờ mà xỉu Nghưu tương đối suy yếu sở dĩ nói tương đối suy yếu chính là bởi vì Sửu Nguyệt là tháng 12 nhưng bọn hắn khi đó còn không có chuẩn bị tốt trước mắt không cách nào truy cầu Đúng ngày xỉu, giờ xỉu, tháng xỉu Chỉ có thể truy cầu Ngày xỉu, giờ xỉu Mà điều này Cũng có được đề cập Ở trong nhật ký của giặc hoa Nhất định Cần phải mượn nhờ pháp khí Mới có thể giết chết xỉu nghiêu Nghĩ đến đây Trường sinh trong lòng sáng tỏ thông suốt Giặc hoa lần này Phải ra đại lượng Bồn quốc võ nhân Chui vào trung thổ Chính là vì Chuyện của địa chi và Kim Long Trước khi khởi hành, bọn họ khẳng định đã làm chuẩn bị tương ứng. Mà đám người đầu to cùng với mình thì tạm thời biết được ý đồ của giặc hoa mà vội vàng ứng đối. Nói chẳng ra, chính là giặc hoa đối với địa chi hiểu rõ tỉ mỉ xác thực hơn. Lúc này bản thân tìm được quy luật tròn và khuyết của thập nhị địa chi. Kế tiếp, bảo hộ địa chi liền có thể càng thêm tiện lợi. Coi như không từng cái đến bái phỏng cũng có thể biết được Ngày nào tháng nào, canh giờ nào suy yếu nhất. Mà đó cũng là thời gian mà ra qua có khả năng nhất hướng chúng nó ra tay. Nhưng vào lúc này, đại đầu mở mắt đứng dậy, nghĩ muốn đi ra ngoài vệ sinh. Thấy trường sinh cầm lấy cuốn nhật ký, liền mở miệng xuất thần, đi qua sang xem một cái. Vương ra, ngài xem đây là cái gì? Thời điểm trường sinh cùng dương khai dư nhất chuẩn bị đệm chăn, đại đầu đang chỉ huy bạch cô nương. Hướng nơi xa vứt xác, cũng không biết trường sinh có nhặt được nhật ký của nữ giặc hoa. Nghe hắn đặt câu hỏi, lo lắng nói chuyện sẽ khiến cho đám người dưng khai mừng tỉnh. Trường sinh liền không mở miệng trả lời, chỉ là khoát tay, ý bảo hắn đi ra ngoài tiểu tiện. Đài đầu cũng không có hỏi nhiều, vừa ngáp vừa đi ra ngoài. Sau khi đi vệ sinh xong, lại hướng đống lửa thêm chút củi, rồi trở về nằm xuống ngủ tiếp. Dương Khai lúc này Cũng đã sớm ngủ mất Dư nhất cùng thích huyện Minh Mặc dù khoanh chân đả tọa Nhưng cũng đã ngủ Đại bộ phận hòa thượng Nico ngày bình thường đều đả tọa niệm kinh Hoặc là trong lúc tĩnh tọa minh tưởng Kỳ thực Nhiều khi là bọn họ Là giả vờ mà ngủ lấy Trưởng sinh cũng có chút ít mệt nhọc Liền bỏ xuống nhật ký Nằm nghỉ ngơi Hắn vốn cho rằng Mình nhắm mắt sau đó Sẽ rất nhanh liền đi ngủ Chưa từng nghĩ tới Trong điệm chăn còn sót lại Hương khí hoa lan Khiến cho tâm thần hắn nhộn nhịp Mơ màng liên miên Cổ nhân nói Ăn tủy mới biết được vị Có một số việc không trải qua còn dễ nói Một khi đã trải qua Liền khó chánh khỏi quyến luyến hồi tưởng Cũng may Trường sinh mặc dù huyết khí phương cương Nhưng lại là người luyện khí Linh khí trong cơ thể tự quay vận hành, có thể bình tâm tĩnh khí, tiêu tan tạp niệm. Một giấc ngủ này, chúng nhân ngủ là rất an tâm, một mực ngủ đến giờ mão ngày kế tiếp. Bất kể là người luyện khí hay là người bình thường, giấc ngủ sung túc đều rất trọng yếu bởi vì ngủ bản chất là trở về trạng thái tiên thiên, khôi phục, tiêu hao tinh khí cùng nguyên thần và ban ngày. Sáng sớm, nhiệt độ rất thấp Sau khi đứng dậy Trường sinh liền không đóng lòng ra ngoài Mà là đem những manh mối Hắn đem qua Ở trong nhật ký của giặc hoa tìm ra Nói cùng với đám người đại đầu Để cho bọn họ có hiểu rõ trong lòng Sau khi nghe xong giảng thuyết của trường sinh Đại đầu trước tiên mở miệng Vâng ra Cuốn nhật ký mà ngài phát hiện kia Có phải hay không là giặc hoa cố ý để cho chúng ta lầm tưởng. Không chờ Trưởng Sinh trả lời, Thích Minh liền ở một bên tiếp lời. Người đúng là suy nghĩ nhiều, nếu như bọn họ không bị toàn diệt thì chúng ta cũng có lấy được thứ này. Bọn họ dùng bảy cái mạng để làm lầm tưởng chúng ta hay sao? Thích Minh nói xong, Trưởng Sinh gật đầu. Quỷ Minh nói có đạo lý, nhật ký nhất định là thật sự. Các người ở trên thân của đám người Tam năng tìm ra địa đồ Có vẽ lên ba cái vòng hồng Cùng với những nội dung Trong nhật ký của nữ giặc hoa Là ăn khớp Ta tin tưởng phán đoán của ngài Chẳng qua ta cũng có chút lo lắng Đại đầu tặc lưỡi lắc đầu Người lo lắng cái gì Trường sinh thuộc miệng hỏi Đại đầu ho khan hai tiếng Hắng giọng một cái Rồi mở miệng nói ra Nếu như dựa theo quy luật Mà ngài mới vừa nói Giặc hoa kế tiếp Là đi biên thủy đông nam Ở lĩnh nam đạo Ám sát tị xà mới đúng Nhưng bọn hắn lại không có hướng nam đi Mà là hướng bắc tới Hơn nữa tân la dần hổ Bọn họ cũng bỏ qua Ta hoài nghi giặc hoa Không phải là cố ý dẫn chúng ta đi tân la Dựa theo lời của đại đầu Tất cả mọi người phe mình Lập tức không có tiếp lời Đại đầu nói lên loại tình huống này Mặc dù khả năng không lớn Nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Sau khi trầm ngâm. Trường sinh mở miệng nói ra. Nhật ký nhất định là thật. Cái này không phải cần hoài nghi. Tam Lăng Sâm cũng là nhân vật trọng yếu. Người này là Pháp Sư. Giả qua không có khả năng. Hy sinh hắn. Để khiến chúng ta lầm tưởng Vì vậy địa đồ khẳng định cũng là thật sự. Tân La. Chúng ta khẳng định là phải đi. Hơn nữa dựa theo thời gian suy tính. Chúng ta tại Tân La cũng quả thực khả năng gặp phải thất đại gia tộc từ đông doanh trở lại. Sau đó, chúng ta cũng cần cẩn thận hơn một chút." Trưởng sinh nói như vậy, đám người xung khai tất cả đều gật đầu, nhưng đại đầu thì nhíu mày có nhiều lo lắng. Trong số 5 người phe mình, đại đầu lớn tuổi nhất, hơn nữa đại đầu quanh năm trà trộn phố phường, thấy nhiều âm mưu quỷ quái cùng tranh đấu hơn, thấy hắn thủy chung tâm tổ lo lắng. Trường sinh liền hứng hắn dơ tay Không có chuyện gì đâu Ngươi có ý kiến gì Cứ nói lên đừng ngại Vương ra Ngài mới vừa nói đều đúng để đầu nói ra Nhưng ta còn là cảm giác không thích hợp Vị trí địa chi trên địa đồ Vốn là có đánh dấu Tổng cộng có 12 chỗ Bọn họ giết chết mấy cái Trong lòng mình đều biết Giống như không cần thiết vẽ lên cái vòng này Ta luôn cảm giác Vẽ lên vòng là cố ý để cho chúng ta nhìn thấy Nghe được lời của đại đầu Thích Quỳnh Minh có lòng mở miệng phản bác Lại bị trường sinh khoát tay lại Giả qua quả thực không có khả năng Chủ động hy sinh tam lăng sâm Tam lăng sâm bản thân Cũng không có khả năng dùng thân làm mồi Cũng không thể loại bỏ Người này âm thầm đặt ra cái bẫy Giả qua rất có thể Tại Tân La đã bố trí xong cạm bẫy Chờ chúng ta Không cần lo lắng ta có biện pháp xác nhận. Trưởng Sinh nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía Tất Huệ Minh. Đem rượu của người đưa cho ta. Trưởng Sinh chương 504. Cẩn thận thăm dò. Chúng nhân tùy thân đều có mang túi nước Nhưng túi nước của Thích Huyền Minh Bên trong lại đựng rượu Thích Huyền Minh cũng biết chúng nhân biết rõ Trong túi nước của hắn là đựng rượu Thấy trưởng sinh yêu cầu Liền tiện tay cầm lấy túi nước đưa tới Trưởng sinh tiếp nhận lấy túi nước Sau đó tay phải thò ra ngoài duyên xuất linh khí Cách không Đem một bát sứ mà giặc hoa lêu lại Trong góc đông bắc của thạch thất Bắt tới Chúng nhân cũng không biết trường sinh muốn làm gì, liền nhau nhau dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Trường sinh đem nước rượu đổ vào bát xứ, sau đó lại cầm lấy bản sao địa đồ mà đại đầu đem qua ở trên thân Tam Lăng Xâm lấy ra, chỉ vào trên địa đồ ba cái vòng hồng hướng mọi người nói. Ba cái vòng hồng này đều là do Chu Sa vẽ ra. Chu Sa gặp nước liền không tan. Nghĩ muốn dùng Chu Sa viết chữ, nhất định, phải dùng rượu điều hòa. Chu sa vẽ lên đồ vật cũng một đặc điểm, theo thời gian trôi qua, mùi rượu sẽ dần dần bay hơi, chu sa cũng sẽ dần dần bóc ra. Nghe được lời của Trường Sinh, Dương Khai trước tiền đã minh bạch ý đồ của hắn. Người là nghi đem điện đồ ngâm ở trong rượu, thông qua chu sa hóa giải nhanh chóng để xác định ba cái vòng hồng do chu sa vẽ ra là cùng một thời gian vẽ ra. Hay là trước sau vẽ ra hay sao? Đúng, trưởng sinh nhạy gật đầu Nếu như vòng hồng của siêu nghiêu trước hết tiêu tan Sau đó lại là thìn long rồi mạo thỏ liền có thể nói rõ tam lăng sâm là hủy đi một chỗ Rồi mới vẽ thêm một chỗ Bởi vậy có thể chứng minh là trên địa đồ Những vòng hồng này chỉ là tam lăng sâm làm ra áo hiệu Cũng không phải là có thâm ý khác Đại đầu thừa dịp trường sinh lấy hơi Dừng lại tiếp lời Nếu như ba cái vòng hồng Sau khi gặp rượu đồng thời tiêu tán Đã nói lên chung nó Là do lão đông tây kia lửa gạt Cùng một lúc vẽ ra Ừ trường sinh gật đầu Nếu là cùng một thời gian vẽ ra Rất có thể Tao lăng xâm là có mục đích khác Thậm chí là cố ý vẽ Để cho chúng ta nhìn thấy Trường sinh nói xong Đem đệ đồ bản sao Gấp chảy bằng Rồi cẩn thận từng ly từng tí Đem những bộ phận có vòng hồng Xuyên vào trong rượu Bởi vì chu sa đã khô gặp phải rượu sau cũng không có lập tức tiêu tan Chúng nhân nhìn không chuyển mắt Chầm chầm vào trong bát xứ Nín thở ngưng thần Cẩn thận quan sát tới ba vòng hồng Có biến hóa rất nhỏ Ngâm một lát Trường sinh hơi hơi lắc lư bát xứ Theo rượu trong bát xứ Lắc lư 3 cái vòng hồng Hầu như trong cùng một lúc phai nhạc tiêu tàn Thấy tình hình này Chúng nhân tức thì cũng hít một hơi khí lạnh Tới lúc này Bọn họ có thể kết luận ra Ba cái vòng hồng là cùng một lúc vẽ ra Sau đó trưởng sinh tiếp tục lắc lư bắt xứ Chốc ra sau Đem để đồ trải ra so sánh Ba cái vòng hồng Đã phai màu Màu sắc đều là nhất trí Thuyết minh Chu sa còn sót lại bên trên Đại khái là bằng nhau Điền tới kết luận, ba vòng hồng này là được vẽ ra cùng một thời gian. Trường sinh sở dĩ dùng rượu để kiểm thí vòng hồng, chủ yếu là để bỏ đi nghi kỵ của đại đầu. Trên thực tế, hắn không đem sự tình nghĩ phức tạp như vậy. Chưa từng nghĩ tới, kết quả kiểm thí lại xác nhận lo lắng của đại đầu. Tan Lạp Sâm ở trên điện đồ vẽ xuống vòng hồng, quả thực là để đem chúng nhân dẫn tới Tân La. Nếu không phải ngươi lo sự tỉ mỉ Phát hiện manh mối Chúng ta lần này đi Tân La Nhất định gặp phải thua tuyệt Trường sinh quay đầu nhìn về phía đại đầu Được trường sinh khen ngợi Đại đầu cũng có chút không tốt Vương già nói quá lời Ngài mới thật sự là tỉ mỉ Ta đây hoàn toàn là nói mò Hơn nữa Coi như mấy vòng hồng này là cùng một chỗ vé Cũng không nhất định là bẫy dập Cũng có khả năng Là lão đông tây kia Tạm thời khởi ý, tiện tay vẽ ra. Thấy đại đầu khách sao chối từ Thế quỷ minh nhách môi khinh bị. Quá phận khiêm tốn, chính là dối trá. Đại đầu vốn định mở miệng phản bác, Lại bị trường sinh khoát tay ngăn cả. Đừng cãi nhau nữa, trước làm rõ đầu mồi đã. Nghe trường sinh nói như vậy, chúng nhân liền đem tầm mắt lần nữa chuyển qua người của hắn. Trường sinh sửa sang suy nghĩ rồi mở miệng. Trước mắt, xỉu nghiêu vẫn còn nhưng Tam Lăng Sâm đã đem nơi này vẽ lên. Các người nói xem hắn tại sao phải trước giờ chiến đấu lại vẽ lên vòng hồng. Trở trong giấy lát không có người tiếp lời. Dương Khai mở miệng nói có hai loại khả năng. Một là tên đông doanh pháp sư này cho rằng bọn họ có pháp khí nơi tay. Giết chết xỉu nghiêu cũng không quá khó khăn. Tự nhận là tình tế bắt buộc. Vì vậy, Trước giờ liền vẽ lên vòng hồng Người cho rằng loại khả năng này lớn hay sao? Trường sinh cười xen vào Không lớn Khả năng lớn chính là loại thứ hai Dương khai lắc đầu nói ra Khả năng thứ hai Chính là tên đồng doanh phát sư này Ngoài nghi chúng ta lần này đi Đông Hải Chỉ là kế điều hổ về núi Mục đích chính là dẫn đi thất đại gia tộc Sau đó sẽ trở về Cũng không có thật sự đi hướng đông doanh Lúc này Thất đại gia tộc đều đã bị chúng ta dẫn đi Trung thổ chỉ còn lại những tên giả qua Trước đây chạy tới trung thổ Những tên giả qua này Khả năng đoán ra được Chúng ta điều hổ về núi Là để tranh thủ thời gian tìm kiếm địa chi Cũng biết nếu thật sự như vậy Kế tiếp trong khoảng thời gian này Tùy thời có khả năng tao ngộ chúng ta Mà vương gia Cùng với bốn người chúng ta đồng hành Vạn nhất thật sự hiệp lộ tương phùng Bọn họ nhất định cũng sẽ lành ít giữ nhiều Dân Khai nói tới chỗ này hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói Tên đồng doanh pháp sư này Cũng là làm chuẩn bị sẵn ý định xấu Vạn nhất thật sự cùng chúng ta tao ngộ Bọn họ sau khi bị thua Tấm bản đồ sẽ rơi vào trong tay chúng ta Vì vậy Hắn ở trên địa đồ vẽ ra 3 điểm Mục đích duy nhất Đúng là đem chúng ta dẫn tới Tân La Nếu như chỉ có Thìn Long cùng Mão Thỏ hai nơi Chúng ta liền không nhất định trước tiên chạy tới Tân La Mà chúng ta nếu như Sắp tới không có đi tới Tân La Liền khả năng không gặp được Thất đại gia tộc của Đông Doanh Dương Khai nói xong Chúng nhân tất cả đều gật đầu Dương Nhất mở miệng nói Dương Khai nói có đạo lý Ta hoài nghi Khi biết được chúng ta cướp đoạt đợi thuyền Rồi hướng đông ra miền Những tên giặc hoa, tiền kỳ Chạy tới trung thổ Cùng với thất đại gia tộc Sau này khi tới trung thổ Đã sinh ra bất đồng nghiêm trọng bao quát cả tam lưng sâm Chỉ cho rằng chúng ta điều hồ về núi Tranh thủ thời gian Cũng không có thực sự đi đông doanh Vì vậy bọn họ hoàn toàn không cần thiết Phải rời khỏi trung thổ Hồi viện bốn quốc Mà thất đại gia tộc vừa tới không lâu Đối với chúng ta phong cách hành sự Cũng không có hiểu rõ Lo lắng chúng ta thật sự sẽ đi tới Đông Doanh giết hoàng đế của bọn hắn, liền căn cứ thả tin rằng có, không chịu tin là không có ý tưởng về nước cứu giá. Trường sinh gần đầu, có đạo lý, nói tiếp đi. thứ nhất lại lần nữa nói ra, Tam Lăng Sâm nằm trong đám người Đông Doanh trước đây tới Trung Thổ. Chính là bởi vì bọn họ hành sự bất lực cùng với chúng ta đối chiến nhiều lần chịu thiệt. Đồng doanh hoàng đế vì vậy mới phái ra thất đại gia tộc tới giúp bọn hắn. Ta hoài nghi, hai top giả quan này cũng không có đoàn kết. Lẫn nhau thậm chí còn có thể không vừa mắt. Cũng chính vì bọn họ âm thầm phân cao thấp. Khi thất đại gia tộc chạy trở về cứu giá, Tam Lăng Sâm mới có thể dẫn dắt bản bộ đội ngũ tiếp tục tìm kiếm cùng công kích địa chi. Hắn khả năng nghĩ tới dùng cách này, Để hướng hoàng đế của bọn hắn chứng minh Coi như không có thất đại gia tộc Bọn hắn cũng có thể giết chết địa chi Tiếp tục đi Trường sinh gần đầu Giới nhất tiếp tục nói Ta nói chút ít này Toàn bộ là phỏng đoán Đều không có bằng chứng Ta cảm giác thất đại gia tộc Trước khi khởi hành tới Tân La Cùng với đám người ta năng xâm Cũng không có ước định gì Bọn họ cũng sẽ không tải Tân La Bố trí cảm bẫy chờ chúng ta chui đầu vô lưới Ta lăng sâm Ý đồ đem chúng ta dẫn đi Tân La Có lẽ chỉ là xuất phát Từ tâm lý người mù qua sông Bản thân xui xẻo Cũng không thể để cho người khác tốt hơn Sắp tới chúng ta nếu như chạy tới Tân La Rất có thể cùng với Tất đại gia tộc có tao ngộ Đến lúc đó tất liều Người chết ta sống Đã là tình huống như vậy Mà đối với một kẻ đã chết Như Tam Lăng Sâm mà nói Bất kể chúng ta cùng thất đại gia tộc Ai thắng ai thua Hắn cũng có thể ở trong đó được lợi Nếu như chúng ta thua Thất đại gia tộc sẽ đánh đồng Vì hắn báo thủ Nếu như thất đại gia tộc thua Hắn bị chúng ta giết chết Cũng liền không tính là quá bẽ mặt Dù sao liền thất đại gia tộc Đều đánh không lại chúng ta Hắn đánh không lại cũng rất là bình thường <cười> Dư nhất nói xong Đám người trưởng sinh tất cả Đều đầu Đại đầu tò mò hỏi Ngươi là một cái ni cô Làm sao lại hiểu rõ nhân tính như vậy A-di-đà-phật Phật pháp vô biển Minh tâm, kiến tính Dư nhất chắp tay trước ngực Ai, chân hán tử Chúng ta đã nói xong Ngươi tính nói gì Đại đầu đẩy thích huyệt minh một cái Nói cái gì Thích huyệt minh tôi miệng hỏi Ngươi nghĩ sao nói vậy Đại đầu nói ra Chén rượu này còn có thể uống hay sao? Thích Quỳnh Minh chỉ vào chén rượu đã chuyển màu hồng. Đại đầu nhíu mày lưu lưỡi. Hừ, chúng ta đang nói chính sự. Ngươi vừa rồi không nghe à? Có nghe, có nghe. Thích Quỳnh Minh liên tục gần đầu. Các ngươi nói đều đúng. Chẳng qua coi như biết rõ. Pháp sư đồng doanh kia nghĩ đem chúng ta dẫn đi tân la. Chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đi qua. Cũng thể trơm mắt. Nhìn địa chi nơi đó Bị giả qua hại chết Nghe được lời của Thích Huyền Minh Chúng nhân tất cả đều nghẹn lời Thích Huyền Minh nói xác thực có đạo lý Chúng nhân trước đây suy luận Chỉ là chỉnh kiện lại Chân tướng sự tình Kết quả cuối cùng vẫn là đồng giảng Vẫn phải mau chóng chạy tới Tân La Bảo hồ địa chi Chầm mặt một lát Trường sinh chầm rộng mở miệng Những gia tộc đi tới trung thổ Đều rất lợi hại Trong đó Một gia tộc chúng ta đã đánh vô cùng cực khổ Đồng thời đối chiến với thất đại gia tộc Có thể nói là thiêu thân lao đầu vào lửa Kiểu tử nhất sinh Thấy trưởng sinh lo lắng Đại đầu vội vàng mở miệng ăn uổi Biết trên núi có hổ Còn hướng núi màn đi Huồng Chi Hổ còn là cùng phe với chúng ta Ta cảm giác là đánh được Đại đầu nói xong Đám người dương khai không có mở miệng phụ họa Có đấu trí là chuyện tốt Nhưng lâm trận đối địch Chỉ có đấu trí là không đủ Thực lực địch ta Sai biệt cách nhau quá xa Việc này sau đó lại tiếp tục nghỉ Trưởng sinh thẳng thân đứng dậy Trời đã sáng Chúng ta đi ra tìm địa chi thôi Trung nhân gật đầu xác nhận Sau đó cầm theo minh khí Theo trưởng sinh đi ra thạch thất Vừa ra khỏi thạch thất Trung nhân liền ngây người Lúc này Sơn mù trong núi còn chưa có hoàn toàn tản đi Thế nhưng một thân ảnh lưng còng liền đang đứng ở trong sương mù Ở trên quảng trường ở Sườn Đông Trường sinh chương 505 Địa chi xỉu nghiêu Bởi vì sương mù trong núi còn chưa có trên đề tiêu tán Tăng thêm nữa, mặt trời ở phương đông mới mọc lên hướng về phía tây chiếu sạ Chúng nhân trong khoảng thời gian ngắn, liền không thấy rõ hình dạng của người đi tới Chẳng qua, mọi người đã thông qua nhật ký mà nữ giặc qua lưu lại Biết rõ hình thái của địa chi xỉu nghiêu là một bà lão Mà người này khom lưng, lưng cỏng, thân hình cỏng xuống, không thể nghi ngờ, chính là một trong thập nhị địa chi, xỉu nghiêu. Xỉu nghiêu chủ động xuất hiện, khiến cho chúng nhân phe mình cảm thấy ngoài ý muốn. Song Phương xa cách vài chục trượng, không nói là đối mặt, trọn vẹn mấy mấy giọt nước công phô, Song Phương lại không thấy mở miệng nói chuyện, cũng không có rời bước tiến lên. Để đến khi thích nghi về ánh sáng bên ngoài thạch thất Trường sinh hít mắt Thấy rõ bộ dáng của lão bà này Người này mặc một cái váy Bằng vải thô màu vàng nhạt Đã qua thất tuần Khoảng trên 80 tuổi Trong tay trông lấy một căn trượng Tướng mạo kia Chỉ có thể dùng từ không có gì lạ Để hình dung Nếu như không phải biết rõ Nó là do địa chỉ biến thành Hoàn toàn nhìn không ra Nó cùng với bà lão Sơn Thôn bình thường có gì khác biệt. Ánh mắt của bà lão dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh gần như là trúng rỗng. Đối mặt với đám người trường sinh lại không có biểu hiện ra thân thiện cùng thân cận. Cũng không có cảnh giác cùng đề phòng. Thời gian dài đối mặt, trường sinh chậm chạp đưa tay, khom lừng kiến lễ. Đại đường anh dũng thân vương Lý trường sinh Thụ đương kim hoàng thượng khiển phái, đem người yết kiến địa linh tiên trường Nghe được lời của trường sinh, bà lão bình tĩnh tiếp lời. Nơi đây xa xôi bế tắc, yết ai lùi tới, các người tới nơi này làm cái gì? Mắt thấy trong lời nói của bà lão, cũng không có nghi ngờ lo ngại. Trường sinh cảm thấy ngoài muốn, mà bà lão kia có vẻ như đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Liền ôn hòa nói ra Các người tới đây đến nay Đã làm cái gì ta đều biết Nói cái gì ta cũng đều nghe Đối với lời của bà não Trưởng sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì địa chi Chính là ngũ hành ngưng tụ hóa sinh Năng lực vượt xa Thái Huyền Tu Vi Mặc dù không thể nhìn rõ nhân tâm Lại có thể thấy rõ lời nói Đã như vậy Bà Láo biết rõ chúng nhân phép mình là bạn không phải địch Cũng không cần phải lãng phí miệng lưỡi Tự chứng thân phận Vì vậy trường sinh liền mở miệng đáp Hồi bẩm tiên trưởng Trước mắt quốc vận đại đường không hưng thịnh Ngoại bang tặc nhân thừa dịp mà vào Ý đồ làm loạn long mạch đại đường ta Làm loạn khí số Trung Hoa ta Đơn Kim Hòa Thượng biết được việc này Liền có nhiều ưu tâm Đặc khiển chúng ta từng cái tới thăm viếng liệt vị địa linh tiên trưởng. Dự cảnh cáo tri đồng thời ở bên cạnh phụ hiệp trợ, thập di bổ khuyết, dùng sách vạn toàn. Nghe được lời của trường sinh, bà lão chậm dãi gần đầu. Đường chiều thiên tử có lòng, làm phiền vương gia thay lão thân, đáp lễ chào hỏi. Trong núi có nhiều nguy hiểm, các người sớm chút ít đi thôi. Thấy bà lão hạ lệnh chủ khách, trưởng sinh gấp gáp nói Lời nói thật không giới gạt tiên trưởng ít ngoại bang tác nhân này cũng không phải là cường đạo tầm thường Mặc dù tâm thuật bất chính, thực lực lại không thể khinh thường Lúc này đã có hai vị tiên trưởng gặp phải bất chắc Tiên trưởng bạn không thể khinh địch chủ quan Thay đổi thay thế đều là định số Dương tồn là định số Âm tiêu cũng là định số Bà lão trong lời nói Không có bất luận tâm tình gì Nên đến sớm muộn sẽ đến Khi nào tới Liền sẽ tới khi đó Dương tồn bất hỷ Âm tiêu bất bi Mặc kệ nó đi Trường sinh trước đây Tại Tây vực Đại Mạc Cùng với Bạch Y Nữ Tử Do dậu kê biến thành Đã từng trò chuyện qua Cùng với bạch y nữ tử so sánh, lão bà trước mắt này nói rất ít, trong lời nói cũng có nhiều bi quan. Nhưng cũng không loại trừ khả năng không phải là bi quan mà là thấy rõ quy luật, coi nhẹ sinh tử. Bà lão nói xong xoay người muốn đi, trưởng sinh thấy thế vội vàng luồn tiếng nói. Khởi bẩm tiên trưởng, đường kim hoàng thượng biết rõ chư vị tiên trưởng đều không phải là người thường. Đều có vượt quá thái huyền tiên pháp Cũng có lực tự bảo vệ mình Nhưng Hoàng thượng thương cảm quan tâm Đặc biệt lệnh cho chúng ta Lưu lại một người hầu hạ tiên trưởng Nếu là gặp phải tạp nhân quầy nhiễu Cũng có thể hiệu quả khuyển mã Tiếp nhận sai khiến Kỳ thực Hoàng thượng cũng không mạnh cho bọn họ lưu người tại đây Trường sinh cố ý nói như vậy Bởi vì địa chi không phải là phạm nhân Khẳng định không thích có người Thường ở bên cạnh làm phiền Đợi khi địa chi mở miệng chối từ Hắn có thể thuận nước song thuyền lui mà cầu phương án khác Chính là cho địa chi Lưu lại linh khí tín vật Cũng không có cần Các người đi thôi Bà lão cũng không quay đầu lại Tiên trưởng từ từ Người lưu thủ nhất định an phận thủ thường Dậm chân tại chỗ Tuyệt sẽ không buôn phía qua lại Quấy nhiễu thanh tịnh của ngài Trường sinh lường tiếng nói ra Thấy trường sinh muốn lưu người Bà lão do xỉu nghiêu biến hóa Bất hắc dĩ xoay người Tâm ý thiên tử Lão thần tiếp nhận Nhưng thiên mệnh không thể trái Người lưu lại thì không cần Các người vẫn là sớm chút ít đi thôi Trường sinh thế thế vội vàng tiến nhanh vài bước Đi tới phụ cận bà lão Từ túi đeo ở bên hông Lấy ra một kiện ngọc bích Hai tay dâng lên Tiên trưởng nếu như cố ý đuổi chúng ta đi Xin hãy nhận lấy kiện ngọc bích này Ngọc này bên trong Có mang một hơi linh khí của tại hạ Nếu như có ngoại địch quấy nhiễu Tiên trưởng có thể kịp thời kêu gọi ta Làm thay hiệu lực Bà lão có vẻ biết rõ Nếu cứ cự tuyệt tiếp nhận Trường sinh tất sẽ dừng lại mà không đi Bác đác sĩ chỉ có thể cách không Tiếp lấy kiện ngọc bích kia <cười> Vẽ rắn thêm chân bẽ vời thêm chuyện. đều là địa chi, tiểu Ngưu chẳng những không thích nói chuyện, thái độ cũng dị thường lạnh nhạt. Cùng nó nói thêm mấy câu, Trừng Sinh chỉ có thể kiên trì hỏi. Tiên trưởng vì sao lại nói như vậy? Bà lão thốt miệng nói ra. Kỳ thực, sớm khi hỗn độn mới bắt đầu, kết quả sau cùng cũng đã định ra khi nào thay đổi triều đại, cũng đã có định số. Bất kể các người làm gì, đều khó có khả năng làm trái âm dương, thay đổi khí số. Trưởng sinh vội vàng truy vấn. Trước mắt, quốc vận đại đường cũng không có Hưng thịnh. Chiến loạn nổi lên bốn phía, kính xin tiên trưởng chỉ rõ. Đường kim thiên tử có thể hay không bình định lập lại trật tự, trung Hưng đại đường. Người biết rõ thì như thế nào, mà không biết thì lại ra sao? Bà lão lắc đầu nói ra Tóm lại Kết quả là sớm định ra Không quản các người làm gì Đều khó có khả năng thay đổi kết quả sau cùng Thành sự tại thiên Mưu sự tại nhân Dù là kết quả cuối cùng Sớm đã định ra Cũng nên tận hết khả năng mới được Trường sinh nói ra Mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Bà lão cất bước đi về phía đông Khi số do thiên bất do nhân Thấy bà lão muốn đi Trường sinh vội vàng bước nhanh đổi kịp Nhưng chỉ đi được mấy bước Lại phát hiện bà lão đột nhiên biến mất Mà hắn lại nói tiếp Cũng không có bất luận đáp lại gì Mấy lần triệu hoán Không có trả lời trưởng sinh chỉ có thể ấm ức trở lại Những đối thoại trước đây Của trường sinh cùng với bà lão Đám người đại đầu đều nghe được Nhất thanh nhị sở Bà lão đối đãi với quốc vận khí số có thái độ tiêu cực cùng với việc lãnh đạm với trưởng sinh, khiến cho bọn hắn có nhiều bất mãn và âm thầm oán Thế nhưng, mỗi tiếng nói, mỗi cử động của mọi người đều trong vòng tham thính của Địch Chi. Lúc này Trùng Nhân cũng không tiện đột vết nó có nhiều đánh giá. Lần này xong chuyện, Trưởng Sinh cũng không có dừng lại, chỉ có thể ngồi cưỡi ngựa xuống núi rời xa. Đến khi rời khỏi khu vực thành cổ Đại đầu thụ ý bạch cô nương bay thấp Vâng ra Nó cùng với chúng ta là một phe Không phải Là nên cùng chúng ta thân cận mới đúng hay sao Ta làm sao cảm giác Nó đối với ngài hở hững lạnh lẽo Người nói sai rồi Nó cùng chúng ta cũng không phải là một đám Nó thậm chí Còn không phải là người trưởng sinh lắc đầu nói ra Trường sinh nói xong Dương nhất mà miệng tiếp lời Cảnh giới người này rất cao Hiểu rõ sinh tử Tứ đại dai không Nó cũng không phải là hòa thượng Nico Tứ đại dai không cái nỗi gì Đại đầu nhếu mày nhích môi Rồi hướng trường sinh nói ra Vâng ra ngày cảm giác thực tới lúc nguy cấp Nó liệu có thỉnh chúng ta tới hỗ trợ hay không Cái này nói cũng không rõ Trường sinh lắc đầu Nó tuy là hình người Nhưng cũng không phải là người Không có hỉ nộ ai nhạt Cũng không có lập trường Bất quản loại kết quả nào Nó đều có thể thản nhiên đối mặt Nó là đại đường địa chi Làm sao lại không có lập trường Đại đầu truy vấn Nó không phải là đại đường địa chi Nó là địa chi của thiên ý Chỉ là thừa nhận lấy khi số đại đường mà thôi Trường sinh lắc đầu Đại đầu mê phen muốn nói lại thôi Cuối cùng Vẫn cố khua lên dũng khí nói ra Ta làm xác cảm giác Nó giống như không còn hy vọng Có phải hay không Nó đã nhìn thấy khi số đại đường sắp hết Không chờ trường sinh tiếp lời Dương khai liền nói ra Cũng chưa chắc Có lẽ nó chỉ cho rằng Thiên ý không phải sức người có khả năng Làm trái Đại đầu cũng không biết nói gì nữa Cũng sẽ không khiến cho trường sinh gia tăng áp lực liền thức thời chuyển hướng chủ đề Vâng ra Kế tiếp chúng ta đi nơi nào Chúng ta đi Tân La Trường sinh Trương 506 Cuộc đời vô vị Trên đường về, tâm tình của mọi người cũng không có lên cao Nguyên nhân cũng rất đơn giản Cả nhóm ngựa không dừng vó chạy tới hỗ trợ Kết quả, người ta lại không có lĩnh tình Loại cảm giác này đổi thành ai cũng không tránh khỏi tức giận chán nản Bởi vì trong núi nhiệt độ rất thấp Hát huyết bảo mã chạy nhanh Huyết dịch nóng lên lại chậm chạp Thêm vào nữa, thời gian muốn gấp Vì vậy mọi người cũng không có ở nửa đường nghỉ chân Mà là một đường rụng ngựa chạy như điên Tới giờ ngọ, liền chạy trở về thầm trâu Buổi sáng, tất cả mọi người không có ăn cơm Sau khi vào thành, đại đầu liền hỏi ý kiến mọi người Hỏi rõ trong thành có tiểu quán tốt nhất Liền xúi giúp mọi người tiến tới nghỉ chân ăn cơm Trường sinh có một thói quen Chính là khi làm sự tình đặc biệt trọng đại Phải tự mình định đoạn Chuyện nhỏ thì không muốn phân thần Đã như vậy Đám người đầu to muốn đi ăn bữa ngon Hắn cũng sẽ không vô cớ ngăn cản Tiểu quán tên là Ngũ Bảo Điếm Cũng may kêu là Ngũ Bảo Điếm Nếu như là kêu ta bảo điện Thế quyền minh cùng dư nhất Đoán chừng phải tiến vào tháp nén hương Đại đường có 15 đảo Hà Bắc Đạo nằm ở Biên Thủy Đông Bắc Vị trí xa xôi Tiểu quán nơi đây tự nhiên Không so sánh được với Trưởng An Cùng với một ít khu vực Giàu có đông đúc ở phương Nam Toàn bộ tiểu quán Chỉ có một con đường lớn Bên trong có sắp hơn 10 bàn lớn Nhà bếp thì ở Hậu Viện Là Lộ Thiên Trên tường tiểu quán Cũng không có bảng đồ ăn Tất cả đồ ăn đều đặt tại Hậu Viện Khách hàng sau khi tới, tự mình chọn lựa, rồi tại chỗ chế tác. Tiểu nhị của tiểu quán, suốt ngày kẻ đến người đi, rất thông minh, rất có nhãn lực. Nhìn thấy tọa kỵ của 5 người, cùng với quần áo và khí độ, liền biết rõ bọn họ là có tiền. Mặt mũi tràn đầy, nụ cười liền đem chúng nhân nhanh đón vào đại đường. Không chờ 5 người nói chuyện, liền chủ động đưa lên một bình trà nóng. Còn rõ ràng thuyết minh đây là đưa cho chúng nhân mà không có thu tiền Lúc này trà là đồ tốt Một bình trà làm sao cũng phải có tới hai đồng tiền Sinh nghĩ mỗi người cũng có thể làm Nhưng không phải mỗi người để có thể phát tài Tiểu quán này nhất định có thể phát tài Bởi vì bọn họ hào phóng, không có tính toán, cũng không có keo kiệt Tặng không một bình trà cho dù khách hàng có mặt mũi như thế nào Thời điểm gọi đồ ăn Cũng không có ai lại không biết xấu hổ Chỉ đồ rẻ mà chọn Từ xưa tới nay theo kiệt tính toán vĩnh viễn Không thể phát được tiền tài Chỉ có cam lòng cho người khác Thì trên đường mới có thể càng chạy càng rộng Suốt ngày tính toán chi ly Tính sổ sách nhỏ Hận không thể ít trả giá nhiều Cái này gọi là tâm thuật bất chính Thích huyền minh và dư nhất Cũng không có kén ăn Dương khai không muốn động, đại đầu không tiện tự mình làm chủ, liền kéo lấy trường sinh về phía hậu viện gọi món ăn. Tiểu quán sở dĩ kêu là ngũ bảo điếm, bởi vì trong tiện có 5 cái đặc sản. Chúng nhân buồn phía buồn ba, màn trời chiếu đất, trường sinh thông cảm chúng nhân vất vả, vốn định đem 5 món đặc sản, đều chọn. Nhưng mà sau khi tới hậu viện lại thay đổi chủ ý, chỉ cần hai món trong đó, một món đặc Là rau cải trắng hầm xương cốt Một món là chăn ma hầm gà Ba món khác hắn không muốn Bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra Người nơi này, này làm sao lại thích ăn cóc Hơn nữa còn có cả tiết canh Loại đồ ăn liên quan tới máu này Dưới cái nhìn của đạo gia Thì coi là đồ vật không thanh khiết Đạo sĩ chưa bao giờ ăn Ngỗng ở trong mắt đạo gia Thì coi như là đồng loại của nhạc Đạo sĩ không ăn chim nhạc Tự nhiên cũng bày xích ăn ngỗng Trường sinh cùng đại đầu điểm xong đồ ăn Trở lại đại đường Năm người ngồi vây quanh bàn vuông Uống trà nói chuyện Bởi vì ngựa buộc ở bên ngoài khách điếm Trên lưng ngựa còn có để đồ vật Lo lắng bị mất đi Chúng nhân liền ngồi dựa vào vị trí ở cửa Trường sinh mặc dù không thích uống rượu Lại biết rõ Đại đầu cùng tích huyền minh Đều thích uống rượu liền hướng chủ quán Gọi lấy một vò rượu Vò rượu này ước chừng 10 cân Cũng không phải là tiểu lượng Của chúng nhân kinh người Mà là rượu nơi này không sánh được Với rượu ở Yến Tân Lâu Trường An Rượu của Yến Tân Lâu Là rượu trắng ba bát bốc hơi ba bát thành tịnh Tiểu kinh rất lớn Rượu vào cây độc Mà rượu trắng nơi đây Thì là rượu gạo thông thường Nước rượu đục ngầu Mùi rượu cũng không nặng Không chờ đồ ăn lên bàn Tiểu nhị liền vì mấy người rót thêm rượu Sau đó lại mang lên mấy thứ điểm tâm Chỉ nói cũng là tặng không Hai chén rượu đục vào trong bụng Đại đầu trước tiên mở miệng nói Ta sao lại cảm giác khó chịu như vậy Người khó chịu cái gì Thích Nguyễn Minh thâm miệng tiếp lời Đại đầu khoát tay đuổi đi tiểu nhị đang đứng ở một bên Tự mình vì chúng nhân xuất rượu Người xem nửa chết nửa sống Hở hững lạnh lẽo Giống như chúng ta không phải là tới cứu mệnh nó Mà là muốn đòi tiền nói hay sao Sống tới mấy trăm năm Tại sao lại không biết tốt xấu như vậy đài đầu chân tay đều ngắn Với không tới bắt rượu ở đối diện uyền Minh một tay bắt lấy vò rượu tự mình dot rượu ha ha nơi còn hi vọng nó mang ngân đội nghĩa quỳ xuống đất khấu tạo hay sao vậy thì cũng không cần đại đầu lắc đầu nói ra nhưng chúng ta từ nơi xa chạy tới hỗ trợ nó chính là không lĩnh tình ít nhất cũng phải khách khí người xem nó như con gấu đã vậy lại cùng với lão Nico tứ đại sai không ai d nhất Ta không có ý tứ gì đâu, ngươi đừng có đoán mỏ. Dư nhất biết rõ đại đầu chỉ là vô tâm chi ngôn, tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Kỳ thực trong lòng nàng cũng không có thoải mái. liền ngẳng đầu nhìn về phía trường sinh. Vâng ra, ta có cái nghi vấn. trường sinh rơ lên tay. Nói đi. Lão phu nhân do xỉu nghiêu biến ảo kia, vì sao thần đình lại im lặng, ngôn ngữ lạnh đạng? Dương Nhất hỏi Theo người thì sao? Trường sinh thuộc miệng hỏi ngược lại Dương Nhất lắc đầu không có mở miệng Người có phải hay không Đang lo lắng nó sở dĩ tiêu cực như vậy Là vì biết khi số đại đường đã hết Chúng ta vô lực hồi tiên Trường sinh lại hỏi Dương Nhất không gật đầu Cũng không có lắc đầu Mà chỉ im lặng Không phải Trường sinh lắc đầu nói Địa chi trung quy không phải là thần tiên Chúng nó cũng không có năng lực biết trước tương lai Nghe được lời của Trường Sinh Đám người đại đầu như chút được ánh nặng Sở dĩ Có chuyện như vậy Là có hai phương diện nguyên nhân Một Là không ai hy vọng Sự tình bản thân làm Không có chút ít ý nghĩa nào Cuối cùng Lấy giỏ trúc mà múc nước Công dã tràng Hai Là bọn hắn biết rõ Trường sinh bức tiết nghĩ muốn Phủ chính sửa sai Ngăn cơn sóng giữ Chỉ cần trường sinh không chán nạt Bọn họ đều không sao cả Kỳ thực trong lòng bọn họ Quốc gia đại nghĩa cũng không có đặt nặng Đại đường có thể hay không trung hưng Đối với bọn họ Cũng không phải là quan tâm Bọn họ coi trọng Chính là ơn chi ngộ của trường sinh đối với bọn họ Lão thá bà kia Tại sao một mực rũ cụp mặt đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo đại đầu hỏi. Mới đầu ta cũng tâm tồn nghi hoặc, trên đường về ta mới dần dần suy nghĩ cẩn thận. Trưởng sinh thuận miệng nói ra. vừa rồi có nói một câu khá là có ý tứ. Nó sống đã mấy trăm năm, cẩn thận tính ra, đại đường thành lập đất nước tới nay cũng mới chỉ có hơn 280 năm, liền đã nói rõ Thập nhị địa chi đều đã sống ít nhất là 280 năm Chúng nó đã như vậy mà hóa thành nhân thân Luôn là có tính người Qua nhiều năm như vậy Chúng nó một mực, một thân, một mình Chỉ còn sống, cái gì đều cũng không là Bất quản sự tình gì Cũng chỉ là đừng xem, cũng không có tham dự Nếu đổi lại là ngươi người sẽ là có tâm cảnh như nào? Nghe được lời của trường sinh Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Khẳng định rất nhàm chán Xem ra chúng nó còn sống Cũng giống như không có ý nghĩa gì Đúng rồi trừng sinh gật đầu Là người còn có thể tìm bạn Có trì hướng, có khát vọng Chính là yêu tạc quỷ mị Cũng có thể mạnh mẽ sam cầm dân nữ Trêu đùa thư sinh Làm chút ít sự tình mà chúng nó cảm thấy thú vị Nhưng địa chi cái gì Cũng đều không làm được Liền chết cũng không thể Đã như vậy, không thể tham dự vào được Thủy Trung thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem Người xem, chúng nó còn sống Còn có ý nghĩa gì hay sao Suy nghĩ minh bạch nguyên cớ Đại đầu trong lòng Hoàn khí đại giảm Rồi tiện tay bưng lên bát rượu Hừm, nghĩ như vậy Chúng nó quả thực cũng rất thảm Trừng sinh gần đầu lần nữa Nếu như là người Sống đủ còn có thể treo cổ Nhưng chúng nó liền chết đều không thể Mà sống thì lại không làm được gì Các người cũng đã thấy được Tòa thành cổ hoang phế đổ nát Trong bất hàm sơn Ngày bình thường liền nhân ảnh cũng không có Người nói Nó ở chỗ kia quanh năm không thấy một người Mấy tháng cũng không có một miệng tới một lần Biết bao cụ tịch Biết bao nhàm chán Đại đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vâng ra Ngài nói xem, trước đây nó sở dĩ không giết những giả hoa kia, có phải hay không là bởi vì sống đủ, không muốn sống. Nó nếu như một lòng tìm chết, mặc dù ngài cho nó lưu lại linh khí tiến vật, thực tới lúc nguy cấp, nó khả năng cũng sẽ không dùng. Không phải, trường sinh lắc đầu, chúng nó nhất định sẽ kiệt lực bảo toàn tự thân. Dù sao, đây mới chính là ý nghĩa của sự tồn tại. Vậy là tốt rồi, cũng đừng để chúng ta tốn công tìm kiếm nghĩ cách Đem hết toàn lực bảo hộ chúng nó Chúng nó lại bỏ gánh chen chân vào Đại đầu nói ra Dư nhất quay đầu nhìn về phía đại đầu Lão phu nhân kia tuy là hình người Nhưng chung Quy không phải là người Chúng ta không cách nào dùng ý nghĩ của chúng ta Để phòng đoán xem nó đang suy nghĩ gì Thời điểm mọi người nói chuyện Đạo đồ ăn thứ nhất liền mang lên. Rau cải trắng hầm sương cốt. Đồ ăn vừa đưa lên. Ngoại trừ đại đầu, bốn người còn lại đều toàn bộ nhớ mày Bởi vì đạo đồ ăn này lộ ra một vị chua sót dày đẳng. Trưởng sinh là người Đăng Châu. Dương Khai là người kiếm Nam Đạo. Mà Thế Nguyễn Minh cùng dân nhất trước đây đều sinh hoạt tại Trung Nguyên. Bọn họ chưa từng thấy qua cải trắng Mang theo vị chua sót như vậy Nhưng đại đầu là người hà đông đạo Đồ ăn tương tự Hắn hẳn là cũng không có sai lạ gì Mọi người kiên trì nếm thử Có thể ăn nhưng ăn cũng không quen Duy chỉ có đại đầu Ăn đã quen Nhưng hắn không biết bốn người ăn không quen Bản thân cảm giác ăn ngon liền không ngừng thúc dục bốn người gắp lấy thức ăn Nhưng vào lúc này Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn rập Nghe thanh âm, người tới cũng không ít, nhưng tiếng bước chân lại trầm trọng, không giống như là người luyện khí.